Minh. Chương trình đọc truyện đêm nay, giọng đọc Vân Anh truyền tới các bạn truyện ngắn Chậu gỗ ngọc am của tác giả trẻ Nguyễn Thụy Anh. Một nhúm lá bạc hà một nắm muối hột, một vài lát gừng nhạt màu, nước sôi thật sôi, hương bốc dậy lên khắp nhà. Không phải mùi hương thanh thanh của bạc hà, không cay cay của gừng, không nồng nồng của nước sôi, mà mùi hương của gỗ ngọc am. Chầm nhưng những tán lá màu của rừng xa thơm đến tận cùng ký ức. Đã qua tuổi 90, Ngày nào bà cũng ngâm chân trong cái chậu gỗ ấy Nóng sực lên Lơ mơ ngồi trước màn hình tivi Và bà ngủ Cứ sụp hai chân trong chậu Cái chăn chiên màu đỏ thẫm bắt ngang bụng Ngủ những giấc ngấn Chốc chốc Con bé ô xin lại lặng lẽ Nhất đôi chân xà nua súng xó Như ra quả chám nâu phơi khô ra khỏi chậu Thận trọng đặt vào lòng chiếc khăn bông cũ thay nước. Vẫn một nhúm bạc hà, nắm muối hột, vài lát gừng vắt nước sôi. Hơi nước trắng bốc lên quấn quít quanh gương mặt người già. Bỗng làm nó giãn ra, dường như hồng, dường như sáng rỡ. Bà hé mở đôi mắt già nhìn con bé con. Không, như không phải của người già. Ánh mắt không chút ngái ngủ, minh mẫn và vui vui, khiến con bé Austin cũng tóe miệng cười. Nó nghĩ, bà sẽ còn sống rất lâu. Và bí quyết sống lâu của bà là cái chậu gỗ ngâm chân đã đen bóng vì thời gian. Người người cứ lườm lườm trên con đường về chợ tình khâu vai. Ô tô hình như nhiều hơn cả xe máy đứng chật như nêm, từ ngoài xa có dễ tới vài cây số. Xe máy nhiều hơn người đi bộ, xếp lượt lượt quanh thùng mà người đi bộ thì đã nhiều, xúm xính váy áo. Nga đứng cạnh cửa xe, lẩm nhẩm đếm xem có bao nhiêu loại váy, bao nhiêu loại trang phục. Mấy chụp sân tập anh em thì biết đếm làm sao? chỉ thấy những gương mặt bắt đầu nhập nhòạng dần với tốc độ tối rất nhanh của thùng đũa nhà. Ngã đi cùng Hoàng và một đoàn những người bạn thân thiết của hai người. Sau gần 20 năm không gặp nhau, cô thấy anh không một chút già đi, chỉ đập người hơn và có vẻ tự tin hơn. Anh cười rất to sảng khoái. Cô hơi nhăn mặt vì giọng cười thực ra rất lôi cuốn ấy. Giọng anh cũng sang sảng dội những sóng âm say rứt vào ngực cô. Chẳng lẽ ngày xưa cô từng yêu giọng nói này mà hình như yêu điên cuồng, yêu mê mệt. Nga mỉm cười. Thật lẩn thẩn. Giờ người ta đã không là của mình, mình cũng chẳng là gì của người ta, thế mà cứ băn khoăn vớ vẩn không đâu. Nhưng sao tự dưng lại rủ nhau cà phê một phiên trò tình như thế này nhỉ? Lũ bạn học cùng lớp đại học cứ khúc khích cười trêu chọc hai người rằng họ về đây để gặp nhau. Càng ngà, càng hoàng đều cười ha hả không chút ngượng ngùng. Lúc chụp ảnh dạo đường cứ ôm vai bá cổ nhau thân thiết, lòng cũng vui vui. Cả hội đều vui vì khai thác được khối chuyện mà nói lấp chỗ trống khi xe cứ cua đến gần chục lần trên những cung đường quanh co của vùng núi cao này. Đơn giản lắm, chuyện của cô, yêu nhau bên Nga từ lúc cô học năm thứ 2, Hoàng đã làm nghiên cứu sinh. Cô đủ ngây thơ, Hoàng đủ từng trải. Nhiều lần đợi nhau dưới cổng trường. Hình như những nụ hôn ban đầu rất say mê, Một cánh cầm nhà thờ buổi trưa đã đóng, có hoa vàng và gió. Thế rồi làm sao mà chia tay? Làm sao mà cả hai người đều có người khác? Làm sao mà không còn thấy quan tâm gì đến nhau nữa? Tin tức bằng bạch. Tất cả trong cô, như đám sương mồ, ngùn ngột bốc lên từ những đỉnh núi Hà Giang này, cô hoàn toàn không nhớ hứa. Mới thấy cuộc đời buồn cười nhỉ. Cứ đơn standard như một cái phẩy tay. Không còn nhớ ngày đó chia tay, cô có khóc nữa không? Và cũng không hiểu ai, cô hay Hoàng có người khác trước tiên. Cô quên gần như hết cả rồi. Đàn bà sau khi sinh hai đứa con mà còn nhớ được những chi tiết của chuyện tình đầu tiên thì mới là lạ. Thế rồi bây giờ Cả hội gặp nhau nhân dịp họp lưu học sinh của trường cũ, bỗng dưng muốn đi cùng lên cái nơi heo hút toàn núi đá này. Để làm gì không ai biết, ngà cũng thế. Tự dưng đồng tình mà cười hai đứa con cho bàng hoàng. Úy lão chồng vài câu và xách ba lô đi. Bước lên xe, đã thấy thôi thôi như đứa con gái đôi mươi ngày nào. Trời tối hẳn. Cả đoàn diễu diết đi đằng sau phía hử cầm chào. Trên sân khấu, người ta đang chuẩn bị cho các tiết mục văn nghệ. Đằng sau sân khấu, khói bếp bay lên nhẹ nhẹ. Rất nhiều người đã chiếm được chỗ ngồi trong những quán bạt. Mấy người lục tục ngồi vào hễ gọi dê đủ món. Mùng này dê ngon, đồng bằng mua dê rồi lại giết dê, giết rồi lại nuôi. Ngà từ chối món dê. Cô nhớ lại cảnh buổi trưa đứng ở Mã Hà Pì Làng, trơm xuống triền đồi toàn thâm và ngập hơi sương. Tiếng lục lạc rừ một đàn dê từ đâu hiện ra như dâng lên từ dưới thung lũng. Cảm giác đó không thể để mấy món ăn này giết chết được. Cục gọi cơm gà sang, nộm xu xu. Nhìn sang, thấy hoàng cũng vung tay vung chân chém gió. Trong một thoáng Ngạt thấy cái cách anh hạ giọng ở cuối câu cứ quen quen, hình như ngày xưa anh hay nói với cô em mà. Mà cũng có thể là cô nhầm, không biết nữa. Sạp ni lông bên cạnh bùng bùng hơi lửa, người ta quay quanh chào thắng cố, lòng phèo nhào lộn. Mắt người đỏ, tay người đưa xiệu, rồi những cái bắt tay rõ chặt hài lòng. Mùi mỡ ngựa gay gay. Ngà ăn ngắt ngứ, hoàn toàn ra rất gan lăng, hình như ngày xưa anh ta vẫn từng ga lăng thế. Nhanh mắt để ý, thấy vẻ uể oải không hào hứng với mấy món ăn của ngà. Bạn rủ ngà đi tìm mua xôi màu. Những gói xôi nhuộm màu bằng lá cây, người ta bán dọc đường từ cổng vào cho đến chỗ dựng sân khấu. Có cả lạc luộc, mận và cháo. Ngà nhẹ nhõm đi bên hoàng, cứ như thể họ quen biết nhau mới đây thôi. Hơi đất thơm lên ngai ngái man mát. Bỗng trong vòng vài phút, ngà thấy xung quanh như vắng ngắt. Ngà thấy cảnh này quen quen, tưởng chừng như đã diễn ra đâu đó trong quá khứ. Hai vai ngà lạnh toát. Xương trắng khâu vai đã hạ xuống từ lúc nào ngà thêm một cái chạm tay ấm áp hơn cả một cái hôn. Đúng lúc cô định đưa tay ra chạm vào chiếc áo khoác da lộn của Hoàng thì xung quanh âm thanh bỗng dậy lên ồn ào. Tiếng kèn vọng xa từ những đám người túm tụm. Kiếng chân ngó vào, thấy có mấy đôi đang múa khèn, hai chân đeo sà cạp xoay xoay đập đập vào nhau ngộ nghĩnh. Ngà và Hoàng cùng bật cười, rất tự nhiên. Hoàng khéo ôm eo, nhấc nàng lên, nhìn cho rõ. Được choai gái người mông say sưa múa, không cười, không nhìn nhau, chỉ nhìn xuống khèn và xuống chân, cũng không để ý đến đám đông đang hò reo tán thưởng. Nhưng thấy rõ được tình yêu, thế mới lạ, như thể họ chỉ yêu bằng chân, bằng điệu múa, không cần gì hơn. Nàng thở dài ra hiệu cho Hoàng thả mình xuống. Cả hai bỗng cứ thế im lặng, lại đi tìm xôi màu. Bước vào một quán bán xôi, thấy bên trong có bếp lửa, Hoàng tự nhiên kéo ngà xà ngồi xuống. Bên ngoài trời còn se se, ngồi bếp lửa ấm khói vẫn thấy thú vị. Mùi khói khiến người trì xuống cũ cũ. Ngả nghĩ có thể ngồi như thế đến hết đêm, quên hẳn mình đến đây để làm gì. Phía trên bếp là những dây thịt đã ngả màu xám thõng xuống. Vách nhà san đầy giấy báo đã ố vàng. Hoàng thị thầm với Nga, nhà này thuộc vào hàng khá giả ở đây đấy. Chú bé con chủ nhà, khoảng độ 12 13 tuổi, ăn mặc kiểu người tinh, tủm tỉm cười nhìn hai người, không bắt chuyện nhưng gương mặt thân thiện rạng rỡ. Gương mặt thì lại đặc trưng của người Mông Mũi hinh hỉnh cao, má nhèm nhuốc. Nga cũng im lặng ngồi hơi tay bên bếp, ngắm cái nọ cái kia vô vàn mà như đang trò chuyện cùng cậu bé. Cô buồn à? Không. Sao cô không cười? Vì cô không vui. Không vui nghĩa là buồn con gì? Không, không phải thế đâu. Không vui chưa chắc đã buồn, không thích chưa chắc đã ghét. Chà, Cháu ô không hiểu đâu. Cô bé lắc đầu đi lấy thêm nắm củi lui hui ghá vào bếp. Một tập giấy ăn của khách dùng rồi bà mẹ vừa mang đến, chú ném ào xuống hốc bếp, lửa bén lên bùng bùng. Ấm nước sôi sùng sục. Cô bé lấy ra một cái chậu gỗ nhỏ xếp ở góc nhà, lật ngửa nó lên, chế nước sôi vào đó. Nắm lá cây được ném vào, góc nhà ngay lập tức thơm dậy lên. Bây giờ, từ phía bóng tối bên trái nhà, nơi ánh sáng nhập nhòa cũng không chiếu tới, một dáng người lầm khom nhòm dậy. Một ông lão mặc đồ đen, quần khăn len, chậm chạp bước đến cái chậu của tay với cái ghế gỗ ngồi xuống, thò hai tay vào chậu, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm. Ông đang làm gì thế? Ngà hốt. Ông mơ đấy." Cô bé cắt tiếng giọng lanh lảnh lơ lớ. "Thế là sao?" Suýt. Chu bé ngăn những câu hỏi của ngàn lại, nghiêm trang xoay lưng che cho người ông đang gà gật trong góc nhà. Chừng 10 phút sau, ông già mặc đồ đen vây vẩy tay bước ra gần bếp lửa, ngồi xuống, hơ đôi bàn tay gân guốc lên trên những ngọn lửa đỏ. Đôi tai ông chợt hồng lên, đến cả những sợi gân thô cũng đỏ bầm, ngào thoang thốt. Ông già chợt cười một mình mà ngà, tự thấy đang trò chuyện cùng ông. Ông làm sao vậy? Tay ông làm sao vậy? Không sao, ta đang mơ thôi. Mơ gì ạ? Chuyện cũ. Sao ông mơ được và sao ông lại mơ bằng tay? bằng gì mà trà được? Cái chậu cho mơ gỗ ngọc am đấy. Gỗ ngọc am mà. Gỗ quý và độc. Làm mơ được, quý thì mơ, độc thì mất mơ. Quý thì sao, lại còn độc nữa à? Độc, độc mà. Cái gì độc hả ông? Ông già hấp hím mắt không đáp cứ bồng nhùng như tình như mơ thế, Dương Nga cũng đứng sậy được, lòng phân vân không hiểu mình vừa nói chuyện với những người kia hay chỉ do trí tưởng tượng kỳ quặc của cô thôi. Bên ngoài gió núi thổi về, tiếng kèn vẫn khe khẽ trong không gian lúc gần lúc xa. Bây giờ có cả tiếng người hát, rất nhiều người hát, cứ son sao hết cả lên chẳng nghe rõ lời. Tiếng ô tô rùng rùng truyền bánh, tiếng đá xời ràn rạt đèn pha loang loáng chiếu ngang qua cửa gỗ, hình như một số xe đã bắt đầu rời chợ. Cô nhìn sang hoàng và rùng mình. Cô đã nhận ra anh, anh chợt là hoàng của hơn chục năm về trước. Mắt sáng, cái nhìn khôn ngoan Quá khứ, phải rồi, quá khứ của cô và Hoàng đang dồn dập trở về, băng qua những dãy núi, những triền sộc trồng sa mộc cân khuốc, những rừng trầu nở hoa trắng xóa, những thung sâu đá lẫn ngô, những và tam sắc mạch yêu kiều nhỏ bé bừng bừng sắc nắng. Qua từng ấy thứ kỳ lạ, quá khứ cũng lạ kỳ làm sao. Nó cứ như không phải là quá khứ mà là hiện tại đang diễn ra ngay lập tức, rất gần. bài sơ rimente vô những năm 90. Mới 12 giờ đêm, người đã chật ních đợi đến chuyến bay 8 giờ sáng. Những gương mặt người căng thẳng mơ phờ vì thức trắng. Đám người nằm ngồi buồn bã trên sàn, thỉnh thoảng lại nhớn nhác đứng lên khi có bóng sáng công an. Công an sân bay không hiểu sao người nào cũng nhỏ bé so với vóc dáng trung bình của đây. Có lẽ những gã to lớn lực lưỡng đã làm cảnh sát giao thông cả rồi. Và lại ở đây quát nạt những người ngơ ngác mới đến yếu bóng vía đâu cần đến cơ bắp. Một gã cầm dùi cui đến gần hai người nhỏ nhẹ. Anh chị cho xem giấy tờ. Giấy tờ đương nhiên là đủ rồi. Gã công an trẻ măng thờ ơ lật trang hộ chiếu đầy những dấu visa. Thờ ơ tuyên bố: "Đi theo tôi." Có chuyện gì vậy? Tên anh trùng với tên một tội phạm mà chúng tôi đang truy nã, anh cứ theo tôi, ngay dưới tầng 1 này thôi, còn lâu mới đến chuyến bay của anh, yên tâm đi. Trong một thoáng, mắt anh lóe lên sự tợn, nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng mềm trở lại, anh cười trấn an cô. Không sao đâu, trông đồ, anh đi mấy phút thôi. Chưa đầy 5 phút sau anh đã lên. Mất bao nhiêu anh? 50 đô rẻ chán. Trước khi vào trong, anh lôi con búp bê nhỏ có mớ tóc vàng xoăn tít ra, kiểm tra bề cổ nó, nhét vào đó cuộn tiền đô đã bọc trong giấy bạc rồi lại ấn cái đầu vào lại. Cô quay mặt đi. Anh về lo việc xây nhà cho bố mẹ, tranh thủ nghỉ ngơi sau một mùa đánh hàng thật lực. Lâu rồi anh có học được chữ nào đâu. Anh bỏ cả việc làm tiếp luận án tiến sĩ. Cô không được về phép vì đã bắt đầu vào học kỳ mới. Đứng nhìn cảnh nhốn nháo ở sân bay, cô thấy may là đã không về. Thật tội cho anh quá. Vượt qua từng người để vào đến bàn cân hàng cũng là một vấn đề. Nhưng không, anh giải quyết việc này rất trắng vánh. Một tờ xanh đưa cho mấy người làm bồ đội sân bay, anh đã ung dung vượt qua đám người đang chen lấn xô đẩy nhau. Đến bàn cân anh đứng trò chuyện hồi lâu với hai người bồ đội ấy. Cô thấy họ gật đầu rồi cầm một cái dây ngoắc vào bàn cân đặt vào ly, thùng giấy lên dây chuyền và kéo. Cô thấy anh hì hụt tháo dây buộc hàng. Người nữ nhân viên sân bay cạo cọ bên cạnh. Bỗng xảy ra một cảnh kỳ lạ. Anh xoài người ôm ngang cái thùng. Từ trong thùng, những thứ gì đó vọt sang ngoài, nhảy lung tung xung quanh. Cô tay thốt kêu lên nhảy lùi lại hoàng hốt. Đám đông lại stun sao? Quái gì thế nhỉ? Lão này đắng hàng gì mang về vậy? Ối trời ơi. Người ta cười rộ lên, người nọ lây cho người kia, cho đến lúc cả góc sân bay rộ lên tiếng cười đồng thanh đồng nhịp. Không chút sợ hãi, những gã công an thấp bé quay hết cả lại nhìn đám đông, mắt chố ra vì lạ. Cười chết chết mất. Hóa ra, tay ấy đấm chút chít đem về bán. Búp bê cao su kêu chút chít ấy mà. Đóng tham hàng nén nhiều quá, đến khi mở ra thì cả lũ búp bê nó nhảy hết ra ngoài chứ sao. Cô cũng cười theo họ, cười thัด cả bụng không thò được. Nhưng mà mấy ngày sau Cô cứ hay mơ thấy những con chút chít nhảy bổ từ mấy cái thùng, từ tất cả những chiếc van ly xếp thành hàng dài dằng dặc ở sân bay. Bây giờ, ngạc cũng đang nhìn thấy những con chút chít màu vàng tung tóe bay lên. Tim cô đau nhói một nỗi đau u ám. Cô đã nhớ ra những giọt nước mắt khóc cho đến cạn hàng đêm. Cô đã nhớ xa cô phải nhập viện và hình như rất lâu mới hồi tỉnh. Từ khi cô nhận được thư hoàng thông báo sẽ ở lại, sẽ lấy vợ, chúc cô hạnh phúc. Cuối thư anh viết: Anh chẳng bao giờ quên được em đâu. Cô đã cười sống lên, lòng ngập tràn cảm giác cay đắng. Cô thốt hiểu, sự căm thù làn độc độc đã xóa của cô đi một đoạn đời quá khứ, xóa trắng. Mùi nước xôi từ chiếc chậu gỗ dậy lên thơm ngái. Thằng bé liên tục đổ nước rồi lại chế nước vào đó. Ngà như vừa tỉnh giấc sau một cơn mộng dài, lại không vui không buồn, lại không yêu không ghét. Cậu nhìn sang hoàng, nghiêm khắc và độ lượng. Bấy giờ, cô mới thốt nhận ra, hoàng đã già rồi. Tóc anh không bạc mà đen nhánh một cách đáng ngờ và lưa thưa phía đỉnh đầu. Trán anh hằn hai nếp nhăn dọc rất là buồn cười. Cứ như thể mỗi khi nghĩ, anh đã nhăn trán đến mạnh theo chiều dọc. Đôi môi kia cô từng hôn đã bắt đầu trễ xuống mềm mệt. Ánh mắt khôn ngoan lấp lánh sau cặp kính, giờ có vẻ điềm tĩnh nhưng đã tắt mọi thứ ánh sáng. Thốt nhiên, ngà hiểu ra mọi sự. Những lời ông già nói về cái chậu gỗ, gỗ quý và cũng rất độc. Đây chỉ là một phần của bộ sễ ngọc am thôi, nó nằm lâu dưới đáy bồn nên quá khứ đã bám chặt vào nó. Ai hợp thì quý, thì sẽ mơ chạm xa thịt vào đây là quá khứ hiện về ai không hợp thì quá khứ bị hủy hoại không thể lấy lại được mà người mất quá khứ thì khác gì không có tương lai cô bỗng thấy thèm được sục tay sục chân vào chậu nước nghi ngút hơi trắng kia cô muốn tiếp tục dính ngược lại cô nôn nóng muốn biết trước đó hoàng và cô đã yêu nhau như thế nào Cô hồi hộp đến mức lên một cơn chóng nhẹ. Hoàng thì vẫn thế vô tư nhìn cô, cười. Về lán thôi chứ hả? Cánh kia chắc đợi lâu rồi. Anh gọi điện không được, mất sóng. Lần sau, đi phải dùng việc theo mới được. Vùng này toàn núi đá em ạ. Vâng. Mà em này, cậu chàng này không phải là người mông đâu. Ông nội làng người Kinh phải là một bà người Mông mà ở lại đây sinh sống đấy, thảng nào thấy mặt ông ta cứ khôn khôn. Hoàng cười khà khà. Ngà nhanh mặt. Cô quay lại ngắm gương mặt trong sáng của chú bé chủ nhà, rồi bất ngờ hỏi mua cái trọng ngọc am. Chú bé lắc đầu quầy quậy. Cô mua làm gì của ông cháu đấy, ngày nào ông cháu hù chẳng ngâm tay ngâm chân. Cứ bán cho cô ấy. Từ góc giường kê trong bóng tối dưới lớp chăn bông cáu bẩn, ông già nói vọng ra rồi lại cất tiếng kháy như mê đi trong giấc ngủ bất tận. Giờ nhà cũng mua lại được cái chậu cũ, nước gỗ bóng loáng vẫn còn vương hơi nước, hai lớp đai sắt vòng quanh hông chậu đã rỉ sét cả. Hoàng không phản đối, anh kiên nhẫn bê hộ ngà cái chậu, cho ngay ngắn vào xe dưới chân ghế ngay hàng đầu. Những chuyện sau đó cứ trôi qua như thường, hết những ngày hà sang trợ tình, đông lại về đó. Ngà chia tay với Hoàng rất giản dị, bắt tay nhau như những người bạn cũ vô tư nhất trên đời. Và rồi lại tất bật trong guồng quay của cuộc sống, chồng con đi dạy. Cái chồng Ngọc Am được dúi ở chân cầu thang, đến tận năm sau cô mới nhớ mà moi ra lau sửa. Bên trong đã lên mốc lau cho sạch rồi đổ đầy một chậu nước nóng, hương tỏa ra nồng nàn. Lại một giấc mơ, những giấc mơ cứ thế hiện về, chồng chất lớp lớp như tuổi trẻ thêm một lần yêu và sống. Khi hai cô chú người Kinh lên chơi trở tình đi rồi, thằng cháu mới hỏi ông. "Chậu đấy là chậu quý, chậu độc hạ ông." "Không." Go ô phổ thường thôi, rất thơm, không độc gì đâu. Thế sao ông bảo là ngọc am là quý, là mơ được, độc thì mất mơ ạ? À? à. Ông lão ho khan ậm ờ. Trước khi bước ra cổng, lết chân chậm rãi về phía bóng tối, có những đốm lửa lập lòe và những tiếng hát đều đều vọng lại. Ông nói Ai muốn mơ cái gì thì mơ cái ấy, chỉ cần rất muốn thôi. Đến khi ngủ thiếp đi rồi, thằng bé vẫn thấy ông nói mơ giọng ngàn ngạt khê khê. Nhưng phải rất muốn, phải rất muốn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Chị tôi lấy chồng của tác giả Thu Chân qua giọng đọc Phương Hằng. Tối ngủ nằm cạnh chồng mà chị thấy cây giường rộng thênh thênh. Ông già 70 tuổi chìm trong giấc ngủ sâu với hơi thở phì phà phì phò. Cánh tay ông vẫn dang ra cho chị gối đầu, nhưng trông nó lỏng lẻo và yếu ớt làm sao, khiến chị không dám gối lên sợ ông già đau. Chân qua trở lại đến gần sáng, chịu hết nổi, chị tuột xuống giường, bò ra ban công phía trước phòng ngủ, ngồi bó gối tựa vào tường. Chị có cảm giác cuộc đời mình đã trôi lăng lắc tự cõi xa xăm nào. Lấy chồng chỉ lặp lại hai từ đó trong giấc mơ trôi dài trôi dài. Năm 18 tuổi, thử làm cô dâu một lần cho biết, người ta thiếu điều tung hê chỉ như một hình mẫu dám nghĩ dám làm. Bạn bè chị bảo, "Ừ thì can đảm, cuối cùng cũng có một ông chồng cho biết với người ta." Biết gì? Có vẻ như chẳng biết thêm được chút gì trong cái lĩnh vực gọi là tình yêu, nếu không muốn nói là cuộc hôn nhân hơn kém nhau 12 tuổi này đã làm chị tuột cảm xúc chơi vơi. Những cuộc tình trôi qua thời chị còn trẻ không có những cao điểm trần ai khoai củ mà chị phải vượt qua như cuộc hôn nhân vật vã với ông chồng già. Chị với toàn quyết định chia tay vì anh quá đam mê quyền lực, nhưng vẫn có lúc hai người vi vu tới bến nơi rừng thông reo, vi vút xanh trời Đà Lạt. Với Đức Thỉ Con nhà danh giá sang trọng như anh không thể lấy một cô thanh niên xung phong như chị. Nhưng những giây phút ngọt ngào bên Đức được bảo đảm bằng vàng 10 của hai người trẻ yêu nhau, chứ không phải bằng vàng 9999. Với Việt thì dù gã có từng trải lắm đi nữa, mắt gã vẫn tròn xoe trên vai chị, môi gã vẫn lung linh trên môi hồng thơm tho chị trong những ngày hai người quấn với nhau như sam trước khi chị sang Mỹ định cư lấy chồng, chị lặp lại hai từ đó để thu hút can đảm bước vào một cuộc trường chinh vật chất. Cục tiền dành về Việt Nam dưỡng già của chị sau 20 năm bị xé lẻ ra, phần lớn dùng cho chi phí bảo lãnh ông chồng già, còn lại một ít dùng thuê nhà và sắm những món đồ tương đối mà 20 năm sống vất vưởng nơi xứ người, chị chưa bao giờ dám nghĩ đến cho riêng mình như cái tivi màn hình phẳng, cái lò nướng con gà quay 360 độ. Hạnh phúc thường bắt đầu từ đôi mắt săm soi nhau và cái bụng rỗng mỗi sáng mỗi chiều. Cho nên chị phải chuẩn bị như thế. Có tiếc tiền không? Không tiếc. Nhưng chị vẫn thấy hư ảo thế nào. Giống sao đi nữa, chị luôn luôn cố nhớ lời mấy bà bạn già động viên. Thôi kệ có chồng với người ta để sớm hôm tối lửa tắt đèn có nhau. Ok, vậy đi. Lỡ leo lên lưng cọp thì chỉ còn nước phóng tới, ngồi đó mà tần ngần. Tần Ngần chi đón chồng sang có khi thêm động lực, ngày không làm 3 việc nữa mà là 6 việc, tha hồ có tiền cho hai người dưỡng già. Cái lịch sử ngẫm ngợi về món tiền cưới chồng luôn luôn ám ảnh chị. Hồi chưa đám cưới, Việt Kiều nghèo kiết xác vậy, chứ chỉ xài tiền cũng xưa lắm, mắc gì mà cực khổ không xài. Có tiền để khi chết hóa vàng đem theo à? Nhưng chị cứ nghĩ mãi về món tiền cưới chồng, bởi thấy mình có cái gì sai sai mà không sao giải thích được. Trước khi đón ông già qua động phòng, không có tối nào đi làm về, chị không ngồi trước gương, chị không soi mặt mà soi lòng. Mặt chị bây giờ, chị nhìn cũng chán, nói chị đến mấy thằng bồ hồi còn trẻ của chị. Mi mắt sụp xuống buồn hơn, già sạm đi, hai bên khóe môi trễ chàng hai nếp nhăn. Đúng là giờ chị chỉ có thể tự tin trước ông già hơn mình một giáp mà thôi. Nhưng cũng đỡ hơn nhiều, thời chị mới sang làm neo. Úi trời, cắt cắt gọt gọt, rũa rũa, móng tay móng chân, đủ mùi, á âu mỹ. Với hàng lô sắc xông hóa chất, chỉ trong 2 năm đã khiến da mặt chị chảy xệ đi như bà già 80 tuổi, mặc dù khi ấy chị chưa đến 40. Lâu lâu sống chuồng về Sài Gòn, bạn gái người nào cũng nhìn chị ái ngại. Ở Mỹ cực lắm sao? Mày phải tính sao chứ, xuống lắm rồi đó nha. Đàn bà con gái có thể không có đàn ông nhưng mà phải đẹp. Ừ thì vậy đi, cố gắng đẹp dù đốt đuốc đi hết trải đất Việt Nam hình chữ S cũng không có cơ hội vớt vát thêm thằng đàn ông nào. Nghe lời bạn, chị vẫn phải cố gắng đẹp, thế là bay về Mỹ, chuyển nghề. Ngày làm ba việc hăng say như điên, cái kiểu con nhà tư sản mại bản lười học tiếng Anh như chị, bây giờ mới biết được cái giá phải trả của nó. Không nói được tiếng Anh thì đành lao động chân tay thôi ngày làm đúng 12 tiếng, ngủ 4 tiếng, chỉ sốc tung đầu hỏi. Ủa, mình còn có cái gì hồi ở Việt Nam để có thể lôi ra dụng võ trên đất Mỹ này không? Còn kinh nghiệm tải thương, cáng thương của thời mặc áo thanh niên xung phong tình nguyện trên chiến trường biên giới Tây Nam. Chỉ cười một mình chớp chớp, nước mắt lăn dài trên má. Nhớ quá một thời gian khổ cùng bao đồng đội đã ra đi mãi mãi không về. Nghĩ lùng tùng cho đỡ cô đơn trong những đêm lạnh dài bất tận nơi xứ người, chứ ba cái vụ cáng thương tải thương thời chiến tranh thì để dành, chỉ để kể hu thiên hạ cho vui thôi. Ngủ với chồng nhạt nhòa chăn chiếu, cảm giác lên mây như mấy tờ báo lá cải miêu tả đâu không thấy, mà chị cứ thấy hụt hẫng hoài, một giấc mơ giấc mơ về ông chồng tiến sĩ, chị tình cờ gặp trong một dạ tiệc mừng năm mới ở Sài Gòn. Ông lịch lãm trẻ trung trong bộ vest màu lông chuột, thích nói về toàn cầu hóa và thế giới phẳng. Ông sống độc thân gần chục năm với cô con gái xinh đẹp làm chủ một tiệm neo và căn nhà mặt phố to đùng. Lọ lem như chị, thấm tháp gì so với địa vị giáo sư tiến sĩ của ông ta. Nhưng như làm mơ, đụng một cái Ông ta hỏi cưới chị làm vợ. Mấy bà chị già của ông bảo, phúc mười đời em mình mới gặp được một cô Việt kiểu Mỹ xinh xảo thế. Mọi người loăn xoăn chị như một cô gái trẻ, khiến chị quên mất tuổi tác của mình. Trước cưới thì đi thăm viếng và sửa sang mộ ông bà tổ tông bên chồng, sau đó là tút lại căn nhà mặt phố của chồng cho tinh tươm, sau đó ít quà cho khắp họ hàng nhà chồng gọi là dâu Việt kiểu ra mắt. Sau nữa là một ít nữ trang cho con gái chồng, gọi là quà hữu hảo của mẹ kế. Chị suýt mất mấy lần ngập thở với những khoản chi tiêu sau đó này. Nhưng nghĩ lại, thôi kệ, đời chỉ một lần lấy chồng chứ mấy. Trời đêm sương xuống lạnh, chị ngồi co ro ngoài ban công, thèm đến nhức óc những chai nước ấm xếp quanh người. Hồi chưa quyết định lấy chồng, chị mướn căn phòng bé tẹo vốn là nhà kho của gia đình một bà Mỹ. Chị chụp hình cái view căn phòng cho nhà em bên Việt Nam xem. Xem xong nó bảo giống nhà trọ công nhân bên này. Cũng thâm thấp, cũng một hàng rào lưu siêu lá của các loại dây leo, tươi không già tươi, héo không già héo. Chị cốc đầu nó bảo, kệ tôi, ở nhờ thảm vậy, nên tháng nào tôi cũng dư ra vài trăm đô để dành sau khi trừ thuế. Rồi còn gửi về cho mấy đứa cháu bên nhà học hành nữa đó Còn hơn ở Việt Nam Già như tôi Trình độ tú tài như tôi Lấy đâu ra chỗ làm lương hai ba chục triệu đồng một tháng Nó nhè rằng cười phơn phởn Ừ Vậy bà cố mà kiếm thêm chín việc nữa Một trăm tuổi ôm đô về Việt Nam dưỡng già Rồi chị hỏi nó có tin không Căn phòng chị thuê trỏ có hai trăm đô một tháng chẳng là không điện thì 200 thôi. Nó dãy này, không điện sao bà ở được hả ba? Vậy mà được cô em, mà mi biết một mà không biết 10. Ta đi làm ngày 20 tiếng, còn 4 tiếng về tắm rửa thay đồ ngủ chờ làm gì. Không điện thì bật đèn pin điện thoại lên để thấy đường tăm táp. Mùa đông bật hết ga nấu nước ấm ấm, đổ vô chừng 20 chai thủy tinh chen quanh người đến khi ấm chỗ thì vứt ra ngủ vô tư luôn. Lấy chồng, chị trả lại nhà kho, mớn căn hộ khang trang hơn gấp chục lần, nhưng vào những lúc chênh vênh, chị lại nhớ mấy chai nước ấm chèn quanh mình như ăn thức ăn nhanh mà nhớ cơm nguội với tương cà mắm muối. Lấy chồng, chị thèm trở lại cái kiểu đi chợ 3 ngày 3 đô, 1 ký gà phi lê. Gà phi lê bên Mỹ rẻ như bèo. 3 đô 1 ký chỉ ăn đúng 3 ngày. Tính ra tiền thức ăn ngày có 1 đô mà thấy no đủ ấm áp yên tâm vì liên tưởng đến ngày dưỡng già có hơn tỷ đồng Việt Nam rầm túi. Lấy chồng chỉ không mong được gặp rách nữa. Cũng như tiếng Anh nói câu được câu không, chị lái xe ngắc ngứ trên xa lộ, đến lối thoát ra thì chịu chết. Một lần ngắc ngứ mãi đến mức mấy thằng lái xe sau muốn vượt đã bắt đầu chửi thề thì Rách xuất hiện. Rách giang tay ra hiệu xin các xe chậm lại nhường đường cho chị băng qua. Vậy mà thành kỳ, Rách cũng sống đơn thân, công nhân già năm chục tuổi. Lâu lâu Rách gọi chị đi cà phê, đi ăn. Chị và Rách nói chuyện với nhau chủ yếu bằng mắt và ra dấu bằng tay vậy mà hiểu hết. Lần nào hẹn hò, hai người cũng háo hức ngồi bên nhau, da dấu đến mỏi tay, nhìn nhau đến mòn con mắt mà cũng chưa hết chuyện. Vậy mà gặp nhau lần cuối, chỉ đã nói tạm biệt với Jack. Nói về Việt Nam, cưới chồng. Jack buồn thiu, hỏi hộ tao không có nghĩa lý nghĩa để gì với mày hay sao? Chị nói khác biệt ngôn ngữ, khó lòng thấu hiểu. Vậy mà giờ, tối ngủ bên chồng, chị toàn nhớ đến Jack thèm cái kiểu jack pha cà phê cho mình đắng nhiều hơn ngọt. Ông chồng trở mình gọi chị, chị dạ ran chạy vào. Ông hỏi đi đâu, chị nói đi vệ sinh. Ông lại dang tay ra cho chị gối đầu. Chị lại chỉ dám gối hờ sợ ông già đau. Ông đưa tay mò mẫm làn ngực cô dâu của chị, nhưng chưa đến đầu đến đũa thì chú rể đã ngoẹo cổ ngấy phật phù như đứa trẻ bú mẹ nửa chừng bỏ vú vậy ở với tân nương đúng 1 tháng, ông già chán. Hương lửa leo heo mà cứ ở nhà đi ra đi vô suốt ngày, thiếu điều nghĩ quẩn. Chuyện nhờ người quen của tân nương xin cho ông già tiến sĩ bên Việt Nam qua dạy ở các trường đại học của Mỹ coi bộ không khả quan. Cuối cùng cũng có một trường cao đẳng miệt ít người lưỡng lự với cái bằng tiến sĩ Việt Nam của ông. Sau một ngàn cái ngắc ngứ, người ta đánh chiêu trò Hỏi đề tài tốt nghiệp tiến sĩ của ông là gì và muốn coi nó. Mối quan hệ của lãnh đạo cấp xã với nhân dân địa phương trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Mấy ông giáo dục Mỹ mắt tròn mắt dẹt nghe cái tên lạ hoắc không có vẻ gì là toàn cầu hóa thế giới phảng ấy nên sorry stop here. Cuối cùng để giải quyết cái bức bối hòa nhập cộng đồng của ông chồng, chị dắt ông tới tiệm giặt nơi làm việc hàng ngày của chị làm việc ở tiệm giặt được 3 ngày ông thôi. Ông không chịu được đống quần áo mùi mị ngợp lên đến mũi, không chịu được những chiếc váy to như cây bùng rèn của mấy con đầm da màu, không chịu được cái nhìn xét nét của bà chủ tiệm giặt khi ông dùng cây gắp để gắp quần sỉ của quý bà. Ở nhà suốt ngày chờ vợ đi làm về, công việc thú vị nhất của ông là dắt chó đi dạo mỗi chiều. Chỉ những phút giây đó Ông mới thấy mình thật sự thuộc về thế giới phẳng của riêng ông, với răm cái nhìn, răm cái gật đầu, răm cái hello nhau với mấy ông bà già hàng xóm cùng dắt chó đi dạo. Cuộc sống hôn nhân lạn lẫm cũng không thể dập tắt những lo toan cơm áo gạo tiền của chị. Để có được một tiếng đồng hồ trong bếp buổi sáng lo thức ăn cả ngày cho ông chồng, chị phải bớt một việc. Xoè tay ra tính, 3 việc Hai việc ở tiệm giặt, một việc ngủ canh trừng con khủng từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Chị quyết định bớt một việc giặt. Thu nhập sẽ ít hơn nhưng vợ chồng chị sẽ có thời gian với nhau nhiều hơn, đó gọi là nuôi dưỡng tình yêu. Sau chương trình nuôi dưỡng tình yêu, mỗi tháng chị chỉ còn dư đúng 100 đô. Thôi kệ, gái có chồng phải lo cho chồng, biết sao giờ. Bên Việt Nam, bạn bè chị sút ruột điện sang hỏi kiếm được việc làm cho ông chưa? Chị bảo. Chưa, thôi kệ, ông già mất sức lao động, tiền hưu trí bên nhà ăn thua gì, mình nuôi ông có sao đâu. Nhỏ em sốt ruột hơn bảo, ông có cái nhà to đùng mặt phố, sao chị không kêu ông bán đi mà qua đó phụ trị trang trải các thứ? Chị bảo, ông nói để đó cho con gái, với lại mai mốt già hơn nữa chị cười trong máy, ý là già khu đế đó, chị với ông sẽ nắm tay nhau dắt díu về nhà đó dưỡng già. Chị lại cười ha ha, lấy chồng mà hổng vui nhỏ ha, tự dưng lại phải là một bờ vai. Công việc ngủ canh trừng con nhỏ khủng 21 tuổi từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm của chị, quả thật là khúc thơ bà bị tráng. Nhiều khi ngủ gục trước toilet vì chờ nó đi tiểu. Không biết nó có mắc tiểu thật hay không mà cứ thích vô toilet, nó làm đú thứ ở trong, khi nào chán thì mở khóa bước ra. Chị sợ điệp khúc này nhất, nhưng cũng được cái lương ổn. Ngày 6 tiếng giờ giấc không giống ai, canh chừng con khùng chỉ cho nó ăn uống đi toilet, xong dỗ nó ngủ bằng một bụng thuốc rồi về, 800 đô một tháng, làm lậu nên chẳng trừ thuế má gì. Cũng được. Dù biết rằng không công bằng với chị ở mức lương này, cả gia đình con khùng 6 người mới từ Việt Nam qua được 2 năm, sống ký sinh và tiền trợ cấp khùng của nó 8000 đô một tháng. Nhỏ em vô tư hồ hởi, tiền trợ cấp khùng bên Mỹ đã ha. Ừ, mày có thích thì khùng đi, bảo lãnh mày qua, tao làm hồ sơ trợ cấp cho. Hai chị em ôm nhau cười ra nước mắt. Cái giá phải trả đắt nhất Khi chỉ giữ con khủng là thỉnh thoảng chị bị nó cào cấu lúc lên cơn. Chuyện này chị giấu biệt ông chồng tiến sĩ. Chồng chị coi vậy mà cũng còn sĩ với nhau lắm. Khi bị con khủng cào cấu những vết xước khá nặng ở cổ, bất kể mùa gì, chị đều lấy khăn quấn kín. Một tối nằm ôm nhau kể chuyện đời, ông chồng nói với chị. Phương Hà nó muốn sang đây du lịch sẵn ở với vợ chồng mình 6 tháng cho vui. Chị nghe lao xao trong lòng. Hai việc beo của chị làm sao mà trang trải nổi cuộc sống ba người trong 6 tháng. Nói con để từ từ anh nha, em phải kiếm thêm mớ xem mới mạnh dạn đón con qua được. Không sao đâu, nhu cầu con bé cũng đơn giản thôi mà. Anh muốn khi con sang, em giới thiệu cho nó một vài người bạn làm neo mà trước kia em quen chủ tiệm càng tốt, con bé này thích học hỏi lắm. Cuối cùng Phương Hà cũng bay sang với vợ chồng chị bằng con đường du lịch. Thông qua những người bạn được giới thiệu từ chị, Phương Hà có cơ hội giao du và tìm hiểu về công việc làm neo ở Mỹ. Biết được điều này, chị rất vui, chị hy vọng cô con gái của chồng sẽ trở nên lành nghề hơn khi trở về Việt Nam mở mang tiệm neo của mình. Để đủ trang trải trong 6 tháng cho 3 người, chị xin làm lại việc thứ 3, nghĩa là lại tiếp tục đảm đương hai việc giặt và một việc khùng. Đúng nghĩa một kế mẫu tử tâm. Chị ra đi từ 4 giờ sáng mỗi ngày và trở về nhà lúc quá 12 giờ đêm. Có khi suốt cả tuần liền, chị và chồng không có dịp để nói chuyện hỏi han nhau. Chị về nửa đêm, ông đã ngủ. Chị đi khi trời chưa sáng, ông chưa thức giấc có gì viết giấy để lại trên bàn. Đại loại, anh yêu, em đã ướp thịt để trong ngăn đá, cha con cần ăn thì dã đông mã chiên lên nhé. Anh yêu, nhớ mặc áo ấm và uống thuốc ho. Hôm nay đại báo âm 10 độ. Anh yêu, con Lovely bỏ ăn mấy bữa nay, chiều nhớ đưa nó đi thú y nhé, anh yêu, anh yêu. Phương Hà ở Mỹ đúng 6 tháng rồi bay về Việt Nam. Cô hứa hẹn với mọi người sẽ quay lại Mỹ trong tương lai gần. Một tối đi làm về muộn như mọi ngày, chị đọc tờ giấy của chồng. "Em yêu, gọi anh dậy nhé, có chuyện quan trọng cần bàn. Ly hôn." Bởi hai người sống với nhau hơn 3 năm trời mà lúc nào cũng có vẻ như là không phải hai người. Bởi ông đã đếm được bao nhiêu lần đang ngủ với ông, chị bỗng trốn ra ban công ngồi một mình. Bởi ông không chịu được cái kiểu thỉnh thoảng chị lại quấn khăn quanh cổ suốt ngày, kể cả lúc hai người ân ái với nhau. Nói chung, ông thấy hai người không nên sống với nhau nữa khi chưa thật sự hiểu nhau. Sống một mình sẽ dễ chịu hơn. Đang định trả lại việc thứ ba cho thư thả như những ngày phương Hà chưa qua, nhưng chị lại dừng lại. "Ừ, ông giả thích thế, có khi lại tốt." chị luôn trong cảm giác thèm ngủ đâu đó mà nửa đêm không phải bò ra ban công thở dài một mình, khóc một mình. Ok, cuộc ly hôn đơn giản nhất trên đời bởi tất cả mọi thứ đều là của chị, kể cả chồng. Đầu đuôi do chị hăm hở bốc ông từ Việt Nam qua. Ừ thì ly hôn, chị sẽ trả tự do cho ông Tiến sĩ. Giờ ông đã là công dân Mỹ chị đã gắn lông gắn cánh cho ông trên xứ sở cờ hoa này thì còn có gì để ái náy. Tối nằm gác tay lên trán cạnh ông tiến sĩ như nằm cạnh một người bạn, điều chị suy nghĩ nhiều nhất vẫn là số tiền để dưỡng già của chị suốt 20 năm làm quần quật nơi xứ người đã tan thành mây khói rất nhanh. Gia toán xong trở về trả lại căn hộ thuê 700 đô một tháng. Chị còn lại gì? Con chó một ngàn đô. À mà không, ông chồng đã khẩn khoản xin được nuôi nó để làm bạn. Chị sẽ còn lại cái giường đôi, một ghế sofa, một bộ bàn ăn, một cái tủ lạnh, một tivi màn hình phẳng và cái lò nướng con gà quay 360 độ. Sẽ còn câu chuyện về con khùng cao cấu trị dướm máu mà không tiện nói ra. Để phải choàng khăn tối ngày sáng đêm khi có sự cố... Để trở thành một điều bí ẩn chưa tiện giải thích khiến ông chồng nặng nặng đòi ly hôn. Còn gì nữa? À còn, chiếc mẹ cùi. Nhưng không, chiếc mẹ cùi nhặt ở nghĩa địa sửa sang lại chút đỉnh để đi làm thì không có gì đáng kể. Mà thôi, không tính toán nữa. Chị đang xâm chiếm bởi một cảm giác rất là kỳ lạ. Chị bỗng phát hiện ra cái điều sai sai. Tại sao chị hay nghĩ đến tiền khi nằm cạnh ông tiến sĩ? Là chị đang lắc lư khi buộc phải sống một cuộc đời không phải của mình, một cuộc đời mà trong đó ông ta mãi mãi là người xa lạ khi nằm bên chị. Lấy chồng chỉ là một học thuyết quá tay của quý bà Lỡ thị, luôn luôn sợ ngày mai sẽ muộn. Nhưng chị không thuộc tuýp người này, chị sẵn sàng đánh đổi những lời ong tiếng ve để được sống cuộc đời thật của chính mình. Suốt 3 năm qua, chính vì sắm vai người cố gắng hạnh phúc nên chị đã khốn đốn với đôi hia bảy dặm không thuộc sai của mình. Nghĩ ra được điều ủ ê thầm kín này, chị bỗng muốn nhảy cẫng trên giường mà hét to. Trước tòa, ông tiến sĩ nói lời cuối cùng với chị rất hay. Anh thành thật xin lỗi em về cuộc hôn nhân trống vánh của chúng mình. Khi chính thức cầu hôn Anh không nghĩ em là một nữ việt kiều có thể bảo lãnh anh sang Mỹ mà chỉ nghĩ em như một hiền nội đích thực. Tiếc là chúng ta chưa bao giờ hợp nhau. Thôi thì ta hãy nên trả lại tất cả những gì không thuộc về nhau để cả hai đều được tự do. Mà theo anh, tự do là một giá trị trên đời này không gì sánh được. Tòa hỏi chị có nói gì không? Chị lắc đầu. Chị đang bị phân tâm bởi câu chuyện nhỏ em từ Việt Nam mới điện sang. Thấy không? Em nói mà. Li hôn hả? Biết gì chưa? Trả làm thủ tục bảo lãnh cho con gái xong rồi. Con gái trả bên đây vừa kêu bán cái nhà mặt phố xong. Ngày đầu hai chục tỷ bạc, nghĩa là hơn triệu đô đó biết không? Nó đang lò chuyển qua Mỹ một mớ cho trả thanh toán tiền căn nhà mới mua. Căn nhà mà nghe đâu nó xem dò xem cẳng cẩn thận để làm tiệm neo, căn nhà nó để ý được từ dạo qua thăm kế mẫu Từ Tâm đó. Nhớ không? Chị nghe hai tay mình lùng bùng như ngồi trên máy bay bị giảm độ cao đột ngột, nhưng cũng cố gắng tự tâm nói với em mình. Thôi kệ em à, coi như mình xui đi. Mà xui thiệt, khi chị không còn liên lạc được với Tri Kỳ Doách nữa. Jack đã dọn nhà đi khi hay tin chị lấy chồng. Sở đi làm, chị cũng thường trở lại cung đường ngày xưa, cũng ngắc ngứ mấy lần khi rẽ sang đường tránh, nhưng không thấy anh Hùng xa lộ Jack đâu nữa. Trong bộn bề cái xui cũng có cái hên, nhà kho cũ chị thuê trước kia vẫn còn, chưa có ai thuê lại. Tiên mừng là nó đã được đấu nối với nguồn điện chính của nhà bà chủ Mỹ. Nghĩ tình xưa nghĩa cũ, Ba chủ vẫn lấy giá 200 đô một tháng. Lo gì, cố gắng ăn gà 3 đô 3 ngày như trước thì trong vòng 20 năm chỉ sẽ lại dư hơn tỷ bạc Việt Nam để hồi hương dưỡng già. Khi đó, chị chỉ chòm chèm 80, chớm mấy